Lòng đạt quyết Viên Thừa Chí bèn bảo ôn thanh Thanh đệ Xin đệ nể mặt ta Trả lại số vàng đó cho vị cô nương này đi Ôn thanh hứa một tiếng Rồi nói Huynh <cười> cứ nói chuyện với hai vị gia gia của đệ trước cái đã Viên Thừa Chí nghe y Gọi hai ông lão này là gia gia Thần nghĩ Đã kết bái rồi thì họ cũng là trưởng bối của mình vì thế chàng bước lên phía trước cúi đầu chào hai ông lão rất cung kính ông lão cầm quải trường nói à chà không dám viên thế huynh á đứng dậy đi lão dựng cái quải trượng vào bên ghế hai tay đỡ lấy khuỷu tay viên thừa chí nhấc chàng lên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 không bên nào nặng bên nào nhẹ cả tại sao để phải như vậy ôn thanh nói ngay chuyện khiến để hận chính là huynh đối xử như nhau không có biết phân nặng nhẹ không cần nói nhiều nữa trong vòng ba ngày huynh cứ đến đây mà lấy thừa chí muốn nắm tay y khuyên bảo nhưng ôn thanh giật tay ra đi vào nhà trong viên thừa chí thấy tình hình đã bế tắc Nói gì đi nữa cũng không giải quyết được Chàng đành cùng An Tiểu Huệ Rời khỏi đó Tìm một nhà nâu Đệ tá Tốt Rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện mất vàng này Thì ra An Tiểu Huệ Cùng gì thôi sư ca đó Hồ Tống Món vàng Giữa đường có việc phải chia tay Nên Ôn Thành có cơ hội đoạt hết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 Viên cờ chí nói Ngày nào cũng luyện gió Thỉnh thoảng có chơi cờ An tử quệ nói ừ, Chẳng trách gió công của ca ca cao cường như vậy Vừa rồi ca ca chỉ đẩy nhẹ vào thanh kiếm Mà muội không nhận được chút xíu kinh lực nào nữa hết Viên cờ chí hỏi Sao muội cũng biết kiếm pháp của phái hoa sơn Ai dạy cho muội vậy Khóe mắt của An tử quệ đỏ lên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 vàng ở ngay đây có bản lãnh thì đến lấy đi an tiểu quệ kéo vàng áo của viên thừa chí khè nói họ đã biết chúng ta tới đây rồi ôn Thành lấy hai cái bao từ dưới gầm đặt lên mặt bàn rồi mở ra với anh nến quang kim trói mắt đầy bàn toàn những thỏa vàng ôn thanh và ôn chính cũng ngồi xuống đặt đào kiếm lên bàn mà uống rượu viên thừa chí nghĩ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 họ đi chữa cháy rồi nàng tung người nhảy xuống mái nhà theo cửa sổ xông vào trong sảnh thừa chí cũng nhảy theo hai người chạy đến bên bàn đang đưa tay để lấy vàng thì đột nhiên bị mất thăng bằng thì ra dưới đất có đặc cơ quan một tấm ván bỗng lật ngược lên thừa chí thầm la chết học quét rồi chàng tung người giọt lên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 chàng lập tức vung tay phải lên đỡ phát trưởng đánh tới hai trưởng chạm nhau thừa chí mường thế nhảy lên mái nhà còn người đánh lén ở dưới thì ngã ra đất nhưng người này thân pháp cũng rất linh hoạt lưng vừa chạm đất là nhảy lên mái nhà ngay đó là ồn chính thừa chí đứng vững trên mái nhà rồi đưa mắt nhìn tứ phía bỗng thấy ớn lạnh toàn thân xung quanh đầy người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 cao hơn người bình thường tới nửa cái đầu lão cười ha hả rồi cất giọng rỗn rảng như tiếng chuông đồng. năm quýt đệ ta sống ở nơi thăm sơn hẻo lánh này không ngờ thủ hạ của xóm dương lại quang làm đến tận đây đúng là tam sinh hữu hạnh nhà có huy hoàng <cười> viên cửa chí giái chào lên tiếng vạt bụi bãi kiến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 Thằng bé này cả gan như vậy, đến nhà họ ôm với tên nham này, mà vỡ cái thói lưu manh Sư phụ của người là ai hả? Ngũ tổ đi đối với thanh thế của sám dương có phần kiên nể. Nhưng năm quân đệ này từ xưa đến giờ rất yêu tiền bạc. vàng đã giao tay rồi, không dễ gì họ buông ra trả lại cho người khác.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 Viên Thừa Chí vừa né đầu tránh qua Tá quyền của ô Nam Dương Đã đánh tới ngay Kinh lực cũng rất lợi hại Viên Thừa Chí thầm nghĩ hay Quá nhiều người tụ tập ở đây Nếu từng người cứ đánh như thế Đến khi nào mới có kết quả Bây giờ Phải tốc chiến tốc thắng Nhưng e rằng Mình khó thoát thân được Còn tiểu quệ không biết ra sao rồi nữa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 Ôn Nam Dương vừa chạm đến mái ngoái Đã bị người ta sách bổng lên Làm sao hắn dám đánh nữa Bèn dần dữ nhìn viên gờ chí Rồi lui ra sau Ôn Phương nghĩa hét lên Thằng lõi này quá như có chút bản lĩnh ha <cười> Để lão phu tiếp đệ tử của cao nhân thử xem Lão bắt cháu xong trưởng Để bước tới Ôn Thanh đột nhiên tung người nhảy đến kẻ nói. Nhị gia gia, huynh ấy đã kết bái với con rồi. Lão nhân gia đừng đã thương Quỳnh ấy. Ô Phương Nghĩa mắng ruột. Hừ, đồ tiểu quỷ. Ô Phương Thanh kéo chặt tay lão lại hỏi. Nhị gia gia, gia gia đồng ý rồi chứ? Ô Phương Nghĩa nói. Còn xem đã. Lão giận sức hất tay Ôn Thanh ra.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 viết người chỉ vái lạy rất cung kính khi tay áo vừa chạm đến mái ngói chàng hoành tay lại cảnh tay áo đột nhiên quét ngang qua dù một tiếng hất lên đầu ông phương nghĩa kình lực rất lợi hại ông phương nghĩa cúi đầu tránh ngã dùng tay ra toan nắm lấy tay áo nhưng bầu thấy chàng nhẹ nhàng tuôn người lên tay áo bên trái quét thành một vòng tròn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 hai cánh tay áo đánh ngược từ dưới nền như hai con rắn dài quật vào dưới nách mình chiêu này thật sự bất ngờ lão dội đưa hai tay ra toan chụp lại không ngờ cả hai tay áo lại vẫy vào sau lưng lão vảnh trúng vào hồng nghe bịch bịch hai tiếng ô phương nghĩa giờ cảm thấy tê chồn đối thủ đã nhảy ra khỏi trận viên người chỉ quay người lại mỉm cười đứng yên Ôn Thành thấy chàng thân thủ xảo diệu như thế Suýt nữa đã buộc miệng khen Tuyệt diệu. Ý dội đưa cả hai tay lên Bịt chặt lấy miệng Rồi thè lưỡi ra một cái Bốn quý đệ ôn phương đạt Đã đưa mắt nhìn nhau Đều cảm thấy kỳ lạ Khuôn mặt già nua của ôn phương gã bây giờ Đã đỏ ngậu lên Rau mày đều dựng ngược Lão đột nhiên phóng chưởng đánh ra dưới ánh trăng viên thời chí thấy trên đầu lão nhiệt khí bừng bừng bước chân trông như chậm chạp loạng choạng mà lại vô cùng vững chắc chàng không dám đùa giỡn nữa phải cúi mình tránh ngã hai chiều rồi cuộn tay áo lại thế chiêu đỡ chiêu tập trung tinh thần nghênh chiến viên thời chí sợ bị đối phương biết mô phái của mình nên sử dụng ngũ hành quyền loại quyền pháp tầm thường nhất trên gia hộ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 dây kính kẻ đẹp vào trong bóng trợn mọi người đứng xem đều cảm thấy gió lốc phát ra từ cây trợn càng lúc càng mạnh, bất giác từ từ lùi lại, tựa lưng vào dách đề phòng cương trường quét nhầm. dưới áp nến không nhìn rõ cương trường nữa, chỉ còn một khối tròn sáng loáng. gió cồng của ô phương sơn so với nhìn thái ban chủ dục thi cao yêu lúc xuống người chi mới gặp đối cao cường vì chàng sợ ôn thị cũ lão nhận ra môn phái không muốn sử dụng kiếm pháp chính tôn của phái hoa sơn nên để cương trượng của đối phương vũ lọng thần oai chàng không thể tiến đến gần mà cũng không dám đụng chiếm gỗ vào cây cương trượng nặng ban bèn nghỉ bùng. nếu ta không xuất tuyệt chiêu thì không thể dễ gì thắng được đột nhiên thân pháp chàng chậm lại một chút người hơi khựng lại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 Chàng nghĩ Nếu ta dùng tay đó lấy phi đào một cách bình thường Thì không thể Đánh gục lòng kiêu ngạo của lão Phải có chiêu thức gì Để bắt họ tâm phục cẩu phục hả tiểu quệ ra Trả lại suốt dạng Chàng đang lấy trong bột ra hai đồng tiền Tay trái một đồng Tay phải một đồng Cùng búng vào lưỡi phi đông Đồng tiền tay trái Bay tới trước chỉ nghe một tiếng là âm thanh của phi đầu lập tức ngưng bặt thì ra đồng tiền này đã đánh mốt phần cản đào khoét rỗng đồng tiền bên tay phải tiếp tục bay tới chạm vào phi đào rồi cùng rơi xuống lưỡi phi đào nặng tới nửa cân còn đồng tiền vừa nhẹ vừa nhỏ mà hai món ám khí này chạm nhau lại cùng lúc rơi xuống rõ ràng Thủ kinh của chàng hơn hẳn ôn phương thi Mà hơn không chỉ dài lần sắc mặt ôn phương thi thay đổi hẳn Liền phát tiếp hai lưỡi chi đao Viết cờ chi cứ thế mà làm Bốn ra bốn đồng tiền Làm hai lưỡi chi đao đó Tắt tiếng trước Rồi mới rơi xuống đất Ôn phương thi hứa một tiếng Rồi nói Công phu giỏi lắm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 Đánh cho câm tiếng Rồi rơi xuống Ngày trước Viên thừa chí ở trên đỉnh Hoa Sơn Đã chơi không biết bao nhiêu gián cờ Với một tan đạo nhân học không biết bao nhiêu chiêu thức Thiền biển dạng kiếp Cộng thêm nhiều năm Sớm hôm khổ luyện Bây giờ mới thi triển được công phu Ám khí mãn thiên hoa Vũ thể dạng hiếm thấy này Nếu có một tan đạo nhân ở kế bên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 đột nhiên lão thấy tứ đệ sử dụng đao pháp lợi hại trong lòng bất giác kinh hãi dội la lên tứ đệ đừng hại mạng hắn lời còn chưa dứt đã thấy viên thời chí dùng hai tay trích không loạn xạ, rồi hất ra ngoài mười hai lưỡi phi đao vừa chụp trong tay đã bắn ra hướng về những chiếc giá cấp bình khí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 Ánh mắt vô cùng giận dữ, đồng thanh quát hỏi: Kim xà giáng tạc phái người đến phải không? Thủ pháp bắt đầu của viên thời chí đúng là đã học từ Kim xà bí kiếp. Đột nhiên, chàng thấy nam ông lão này thân sắc hung dữ, như sắp nhảy xổn vào nuốt chửng mình, không né nổi kinh hãi. Chàng đang định trả lời thì thấy ngoài sảnh có người bước vào an tiểu huệ bị hai đại hán dùng dây trói chặt dài tới tất nhiên đã bị lôi lên từ cái hầm có dáng lợt lúc nãy Diên cười chí vội cứu người bèn chạy ra ngoài sẵn ô phương đạt và ô phương nghĩa cầm binh khí đuổi theo sau Diên cười chí mặc kệ đối thủ đuổi theo cứ phóng thẳng về phía an tiểu huệ hai đại hán cùng vung đao chém lên chém xuống đầu Diên cười chí Bỗng nghe khen keng hai tiếng Cả đao lẫn kiếm Xúc tay văng ra ngoài Hai tên này ngơ ngác Nhìn lại thấy người đánh rơi vũ khí của mình Là Đại Lão Gia Và Nhị Lão Gia Bèn quản Hồ đứng yên Ôn Phương Đạt và ô Phương Nghĩa Mắng một tiếng Tệ hại Rồi tiếp tục đuổi theo Thì ra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 Lúc này một đao một kiếm Mới rơi từ trên không trung xuống Thời chí dùng sợi dây Vừa giật đất Quẩn lấy trơn kiếm Giật lại rồi bảo An Tiểu Huệ Đón lấy Chùi kiếm đi trước Hướng về phía An Tiểu Huệ Nàng bèn đưa tay đón lấy diễn biến vừa rồi kể thì chậm Nhưng xảy ra nhanh chóng vô cùng trơn kiếm vừa vào tay An Tiểu Huệ Cặp đoạn kích của ôn phương đạt đã đâm đến trước ngực Diên thời chí lại nghe hai tiếng binh binh thì ra ôn phương nghĩa bị hai đại hãn đứng sở rỡ cản đường nên giận dữ phóng cước đã văng chúng ra ngoài chân của Diên thời chí không đầu đậy thân hình đột nhiên lùi ra hai bước song kích của ôn phương đạt đâm vào khoảng trống lão muốn đâm tới nữa nhưng kênh lực chưa phát xuất đã cảm thấy cập kích tự động đi về phía trước thì ra sợi dây trên tay của đối phương đã quấn lấy cặp kích rồi đang giật tới ôm phương đạt mượn lực đối phương xong kích thừa thế mà đâm tới mũi kích bén nhọn nhấp nháy dưới ánh nến viên cờ chí né qua một bên dần sức kéo đứt sợi dây rồi đột nhiên thả lỏng tay ôm phương đạt quá bất ngờ thu thế không kịp loạng choạng mất hai bước khi lão quay lại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 Chỉ vào mặt Viên Thời Chí Giận dữ quá hỏi Kim xà gián phạt này ở đâu Nói ngay đi Viên Thời Chí nói Lão tiền bối Có gì thì từ từ mà nói Đừng nổi nóng ôn Phương Nghĩa giận dữ hỏi Kim xà lan quân Hạ Tuyết Nghi Là gì của người Hắn đang ở đâu Có phải người do hắn phái tới hay không Viên Thời Chí nói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 Các vị thật sự muốn gặp ông ấy phải không Ôn Phương Đạt bước lên một bước đáp ngay Không sai Viên người Chí mỉm cười hỏi Gặp ông ấy thì có gì tốt làm đâu Ôn Phương Đạt giật dữ nói Thằng loại kia ai giỡn với ngươi Mau mau nói cho ta biết Viên người Chí nói